Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với Đỗ Phương Cần cũng đã được hơn một tháng. Nói tìm đã còn không đau thì đó chính là gạt người. Tình cảm nhiều năm như vậy, làm sao có thể chỉ trong vòng một tháng mà dễ dàng quen được chứ? Đó là người không yêu thật lòng mới có thể làm được. Trong một tháng này, nếu không có những người bạn hàng xóm tốt bụng luôn luôn kiên trì kích lệ cô, 5 lần bài lượt hẹn cô cùng ăn cơm nói chuyện phiếm, Thì cô nhất định sẽ núp ở trong nhà để mà suy nghĩ lung tung. Sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm xong, Tiểu Húc, con trai bảo bối của Lạc Đình Đình, không chống chịu nổi cơn buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt liêm xin bắt đầu ngủ gật. Thằng bé ngày hôm qua đi ngắm mưa sao băng cùng với bọn mình. Ngày hôm nay vốn là kêu nó ở nhà ngủ vô, thế nhưng nó lại kiên trì muốn đến đây để gặp mặt mọi người, cùng với mọi người ăn cơm đó. Lạc Đình Đình cất tiếng cười giải thích. Tiểu Húc có tình có nghĩa. Khiến cho ba người mẹ nuôi là Hoa Hân, đình Tử ninh cùng với Kiều Quỳnh An vô cùng cam đông. Mình trước có thể dẫn nó vào phòng ngủ, ngủ một chút có được hay không? Lạc Đình Đình trưng cầu sự đồng ý của chủ nhân Hoa Hân. Đương nhiên là có thể rồi. Quỳnh An à, cậu dẫn Tiểu Húc đi vào là được rồi. Mình có một số việc muốn nói với Đình Đình nha. Hoa Hân lại bảo Quỳnh An dẫn Tiểu Húc đi vào ngủ. À, được rồi. Nếu như Hoa Hân cùng với Đình Đình có chuyện muốn nói, Quỳnh An cũng không có từ chối Tiểu Húc à, mau đến đây nào. Quỳnh An dắt tay Tiểu Húc, dẫn thằng bé đi vào phòng ngủ. Cô không có phát hiện thấy Hoa Hân, đình tử ninh cùng Lạc Đình Đình đang ở phía sau lưng cô nháy nháy mắt. Đợi sau khi bọn họ đã đi vào phòng ngủ, Hoa Hân vội vàng cất tiếng hỏi. Tiểu Húc không thành vấn đề gì chứ. Lạc Đình Đình ra dấu ok. Tối ngày hôm qua, đã diễn tập ăn nói công giới 10 lần. Nó sẽ níu giữ Quỳnh An lại. Sau khi vào phòng, Quỳnh An an vị Tiểu Húc ở trên giường giúp thằng bé đáp chăn. Dì Quỳnh An à, dì ở lại cùng cháu một lúc có được không? Ở lại đến khi cháu đi ngủ á? Tiểu Húc kéo tay của Quỳnh An nỗng nịu cấp tiếng nói. Đương nhiên là được rồi. Quỳnh An ngồi ở mép giường cùng Tiểu Húc hàn huyên một hồi cho đến khi thằng bé đi vào giấc ngủ. Lúc này, trong phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa, còn có ai đến vào giờ này vậy chứ? Tiểu Quỳnh An cho rằng Hoa Hân vẫn chưa ly hôn với chồng. Ngay khi Kiều Quỳnh An chuẩn bị quay trở lại phòng khách, thì cô nghe thấy tiếng nói vọng đến. Anh đã đến rồi, ngồi đi. Hôm nay ba người chúng tôi sẽ cùng nhau thẩm vấn anh. Cuối cùng, chúng tôi sẽ bỏ phiếu quyết định, xem có muốn giúp đỡ anh hay không đó. Hà Hân phóng đại lực âm mà nói tiếp. Anh có đồng ý hay không hả? Là đỗ vương cần ư. Kiều Quỳnh An thề rằng cô không có nghe nhầm. Cô dừng lại cước bộ, có một chút trần chờ đem cửa phòng ngủ đóng lại. Do góc độ từ tầm mắt của cô nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong phòng khách, ba người Hoa Hân đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa dài đối mặt với Đỗ Phương Cần. Nhị thị ra một tháng trước, Hoa Hân nhặt được về mặt đau khổ chờ đợi của Đỗ Phương Cần. Thông qua những chia sẻ tâm sự, Hoa Hân đã cho Đỗ Phương Cần một tháng, muốn hắn xác định lại tâm ý thật sự trong lòng. Tôi biết, người ở trong lòng tôi yêu là ai, tôi không cần phải xác định. Lúc đó Đỗ Phương Cần rất là quả quyết nói, Nhưng tôi kiên trì. Hoa Hân cho là sau khi mất đi sẽ cảm thấy tiếc nuối, không nắm giữ được. Cho nên sau khi đối phương rời đi, sẽ có một khoảng thời gian liều mạng nếu giữ đối phương. Nguyên nhân chỉ vì không muốn bản thân thua thiệt. Cô muốn đỗ phương cần từ từ bình tĩnh nghĩ lại, một tháng sau trở lại quyết định. Mà cũng chính vào ngày hôm nay, cô trước đó đã cùng với Lạc Đình Đình và Đinh Tử Ninh thảo luận rõ ràng, quyết định sẽ mở một cuộc tam đường hội thẩm. Anh đã quyết định xong chưa hả? Sẽ không hối hận chứ? Hoa Hân mờ đầu trước nói. Tôi chờ bao giờ hối hận về quyết định của mình. Người tôi muốn vẫn chỉ có một mình Quỳnh An. Đỗ Phương Cần rất là khẳng định nói. Anh xác định sao? Nhưng Quỳnh An nói, lúc bắt đầu ra hai người chỉ là hiểu lầm. Đúng, đêm đó quả thật chúng tôi đều đã uống say. Cho nên anh quyết định đâm lao thì phải theo lao. Dù sao bạn gái cũng đã mất rồi, nên liền dứt khoát đem Quỳnh An trở thành thế thân sau. Người tiếp theo đưa ra một câu hỏi sắc nhọn Tôi chưa từng có ý nghĩ Muốn Quỳnh An thay thế vào vị trí bạn gái còn trống Có thể lúc ban đầu Cũng không phải là vì yêu Thế nhưng tôi thích cảm giác ở chung với cô ấy Từ thời đại học cũng đã là như thế rồi Độ phương cần kích động cất lời phản bác Tôi không biết Tình yêu đối với phụ nữ mà nói Ý nghĩa quan trọng lại là lúc ban đầu Phải oanh oanh liệt liệt yêu thích Sau đó một hồi rồi lại một lần cãi bã Lại hòa hợp Đem tình cảm của hai người thiêu đốt hoàn toàn hoặc là ban đầu tầm thường lại rơi vào cảnh đẹp trong quá trình hai người chung độ càng ngày càng thoải mái càng ngày càng xa vào trong đó ngay từ lúc bắt đầu không có tình cảm thì cũng sẽ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net